chương 32 Cây đũa phép cơm nguội Thế giới đã kết thúc Vậy sao chiến tranh vẫn không ngưng Sao tòa lâu đài không chìm vào im lặng trong ghê sợ Và mọi kẻ tham chiến không hạ vũ khí đi Đầu óc Harry đang rơi tự do Quay mỏng mỏng không điều khiển được Không sao nắm bắt được điều không thể xảy ra Bởi vì Red Weasley không thể nào chết Bằng chứng của tất cả các giác quan nó ắt đang dối lừa Và rồi lúc đó, một vật thể rơi qua cái lỗ nổ tung bên hông trường và những lời nguyền từ trong bóng tối nhắm hướng tụi nó mà bay tới. Chúng vào ước tưởng phía sau đầu tụi nó. Nằm xuống! Harry hét lên. Trong lúc có thêm nhiều lời nguyền nữa phóng ra trong đêm. Nó Ron. Cả hai đứa đã nắm lấy Hermione và kéo cô bé nằm ẹp xuống sàn. Nhưng anh Percy đã nằm đè lên xác Red, che đỡ cho xác cậu không bị thêm những thương tích nữa. Và Harry hét, Anh Percy đứng lên, chúng ta phải đi. Percy lắc đầu. Anh Percy, anh không thể làm gì cho anh ấy nữa, chúng ta sẽ... Hermione bỗng gào lên và Harry khi quay lại, không cần phải hỏi tại sao một con nhìn nhị khổng lồ kích thước cỡ một chiếc xe hơi nhỏ đang tìm cách trèo qua cái lỗ to đùng trên tường. Một đứa trong đàn, con cháu của Aragog, đã tham gia trận chiến. Ron và Harry cùng hét to, vùa phép của hai đứa nó đụng nhau và con quái vật bị hất ngã ngựa ra sau, chân cẳng co giật dễ sợ rồi biến mất vào bóng tối. Nó dẫn theo bạn bè. Harry nói lớn với mấy bước kia, mắt liếc xuống hông lâu đài qua mấy cái lỗ trên tường bị lời nguyền đánh đổ. Nhiều con nhện khổng lồ đang trèo lên hông tòa nhà, chúng được giải phóng khỏi khu rừng cấm. Ách hẳn bọn tử thân thực tử đã xâm nhập nơi đó. Harry phóng bùa choáng xuống bảy nhện, đánh ngã con đầu đàn rớt xuống bảy nhện. Đồng bọn khiến chúng lộn nhào xuống tòa nhà quất tầm nhìn. Tiếp đó thêm nhiều lời nguyền bay véo véo trên đầu Harry, gần đến nỗi nó cảm thấy sức mạnh của chúng thổi dựng cả tóc. Chúng ta đi thôi, đi ngay. Đẩy Hermione đi trước cùng với Ron. Harry cúi xuống quắp lấy xác Red kẹp dưới nách. Percy nhận ra điều mà Harry đang cố làm. Đèn thôi bám lấy cái xác, đã giúp một tay. Lom khom cúi thật thấp để tránh những lời nguyền đang phóng tới, tụi nó cùng nhau khiêng Fred ra khỏi chỗ nguy hiểm đó. "Đây." Harry nói và cả hai đặt Fred vào một hốc tường trước đây có một bức tượng đứng trong đó. Nó không thể chịu đựng nổi việc phải nhìn Fred như thêm một giây nào nữa. Và sau khi chắc chắn cái xác đã được dấu kỹ, nó quay đi cùng Ron và Hermione. Malfoy và Goey đã biến đi, nhưng ở cuối hành lang Lúc này đầy bụi bặm, già bẩn rớt, tiếng cửa sổ vang ra, Harry thấy nhiều người đang chạy tới chạy lui. Nó không thể phân biệt được họ là bạn hay thù. Khi quẹo ở một góc hành lang, Percy vắt ra một tiếng nghe như châu rống. Rốt quốc! Bà Phóng và một gã đàn ông cao lớn đang rượt theo hai đứa học trò. Harry vô đây! Hermione gào, cô bé đã kéo Ron ra sau một tấm thảm theo. Hai đứa nó có vẻ đang vật lộn với nhau, và trong một thoáng nổi điên, Harry tưởng tụi nó lại ôm ấp nhau. Rồi nó hiểu Hermione đang cố gắng giữ Ron lại, không cho Ron chạy theo em Percy. Hãy nghe mình! Nghe nè, Ron! Tôi muốn giúp! Tôi muốn giết bọn tử thân thực tử! Gương mặt Ron méo sạch, bê bết bụi và khói. Nó đang run bẩn bật vì thức giận và đau buồn. Ron! Tụi mình là những người duy nhất có thể chấm dứt việc này. Ron, làm ơn. Tụi mình cần tìm con rắn. Tụi mình phải giết con rắn. Hermione nói. Nhưng Harry biết Ron cảm thấy thế nào. Truy tìm một cái trường sinh linh giá khác không đem lại sự trả thù hả hê. Nó cũng muốn chiến đấu, muốn trừng phạt bọn chúng. Những kẻ đã giết chết Fred. Và nó muốn tìm những người khác trong gia đình Weasley. Và hơn hết, muốn yên tâm là Ginny không bị... Nhưng nó không thể cho phép ý nghĩ của mình hình thành trong đầu Tụi mình sẽ chiến đấu Hermione nói Tụi mình sẽ phải chiến đấu Để diệt được con rắn Nhưng lúc này đừng để lạc mất dấu cái việc mà tụi mình đang làm Tụi mình là những kẻ duy nhất có thể kiết liễu nó Hermione cũng đang khóc Và cô bé chùi mặt bằng ống tay áo rách bươm cháy xém trong lúc nói Nhưng rồi hít sâu hơi thở mạnh để tự trấn tĩnh Và vẫn níu chặt ron, cô bé quay qua nói với Harry. Vô cần phải tìm hiểu coi Voldemort đang ở đâu, bởi vì hắn sẽ có con rắn ở bên mình. Đúng không? Làm đi Harry, nhìn vô đầu hắn. Tại sao lại dễ dàng đến như vậy? Có phải vì cái theo đã bỏng ra suốt mấy tiếng đồng hồ, nóng lòng muốn cho nó nhìn vào suy nghĩ của Voldemort? Nó nhắm mắt lại và theo lệnh của Hermione, và ngay lập tức. Tiếng gào rú, tiếng nổ tung đùng đoàn, cùng tất cả những âm thanh chói lói của chiến trường bị chìm lắng cho đến khi chúng trở lên xa xôi, như thể nó đang ở rất xa, rất xa chúng. Hắn đang đứng ở một căn phòng bỏ hoang quen thuộc một cách kỳ lạ, những bức tường tróc lỡ dây dán tường và tất cả cửa sổ, trừ một cái, đều bị đóng kín bằng ván. Âm thanh của trận đánh vào lâu đài bị hãm lại và nghe xa xôi. Khung cửa sổ duy nhất không bị bít kín cho thấy những luồng tia sáng nổ ra ở phía xa xa nơi có tòa lâu đài. Nhưng trong phòng tối thui, chỉ có duy nhất ngọn đèn dầu cô độc. Hắn đang xoay cây đũa phép giữa chừng ngón tay, ngắm nghĩa nó. Suy nghĩ của hắn đang hướng về căn phòng phía trong tòa lâu đài. Căn phòng bí mật chỉ có hắn mới tìm ra được. Căn phòng giống như căn phòng chứa bí mật, người ta phải thông minh, khôn khéo và tò mò mới có thể khám phá ra được hắn yên chí là thằng nhãi sẽ không thể nào tìm ra cái vòng nguyệt quế mặc dù con rối của đâm bờ đò đã đi xa hơn hắn tưởng quá xa thưa chúa tể, một giọng nói vang lên tuyệt vọng và khàn khàn hắn quay lại lưu sợt mèo voi đang ngồi trong góc tối tăm nhất tè tua và vẫn còn mang dấu vết của sự trừng phạt mà lão nhận được sau khi thằng nhãi trốn thoát lần trước Một trong hai con mắt của lão ta vẫn còn cục xuống và xưng vù. Thưa chú tệ, xin ngài làm ơn con trai tôi. Nếu con trai mi chết, Lucius à, đó không phải lỗi của ta. Nó không chịu đến tham gia cùng ta như tất cả các học sinh nhà Trithorin. Có lẽ nó đã quyết định kết bạn với Harry Potter rồi chăng? Không, không đời nào. Malfoy thì thầm. Mi tất phải mong là không. Có phải, có phải, thưa chúa tể? Ngài e rằng thằng Potter có thể chết về tay kẻ khác chứ không phải do tay ngài. Lucius Malfoy hỏi giọng run run. Chẳng phải là xin thứ lỗi. Khôn ngoan hơn nếu ngưng trận chiến này lại, rồi đích thân ngài, đích thân ngài tiến vào tòa lâu đài và tự tìm ra nó. Đừng dạ vờ, Lucia ta. Mi mong ngưng chiến để Mi tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra cho thằng con trai Mi. Và ta không cần tìm thằng Potter. Trước khi đêm tàn, Potter sẽ đến tìm ta. Voldemort lại hạ cái nhìn chăm chăm của hắn xuống cây đũa phép trong mấy ngón tay hắn một lần nữa. Cây đũa phép của hắn làm phiền hắn. Và những thứ làm phiền chúa tể hắc ám Voldemort cần phải được sắp đặt lại. Đi tìm Snape về đây. Thưa, thưa chú tể Snape à. Snape ngay, ta cần hắn. Có một việc, ta cần nơi hắn. Đi. Khiếp sợ, Lucius vấp pháp, pháp trong cạnh lờ mờ rời khỏi căn phòng. Voldemort tiếp tục đứng đó, vừa xoay tiết cây đũa phép trong mấy ngón tay, vừa chăm chú nhìn cây đũa. Nagini, đó là các duy nhất. Hắn thì thầm, và hắn nhìn quanh, và kia là con rắn mập ù khổng lồ, lúc này đang lơ lực giữa không trung, uốn éo một cách quyến rũ trong cái không gian được bảo vệ và yểm bùa, mà hắn đã tạo ra cho con rắn. Một trái cầu trong suốt nhấp nháy như sao, và giống như một cái lồng lấp lánh, vừa giống như một cái chậu. Há miệng hớp hơi, Harry lùi lại và mở mắt ra cùng lúc tai nó nghe những tiếng rít tiếng gào, tiếng la, tiếng đổ rầm rầm và tiếng nổ đùng đùng của chiến trận. Hắn đang ở trong lều hét, con rắn ở đó với hắn. Nó có một thứ phù phép bảo vệ gì đó bao chung quanh. Hắn phái lão Lucius Malfoy đi tìm lão Snape. Voldemort đang ngồi trong lều hét à? Hermione nói cơn tâm bành nổi lên. Hắn thậm chí, hắn thậm chí còn không thèm chiến đấu hả? Hắn nghĩ không cần chiến đấu. Harry nói, Hắn nghĩ mình sẽ tự tìm tới hắn. Nhưng tại sao? Hắn biết mình đang săn lùng mấy cái trường sinh linh giá, hắn đang giữ con rắn Nagini bên cạnh, rõ ràng mình sẽ phải đi tới chỗ hắn để tìm cái trường sinh linh giá đó. "Đúng." Ron nói gồng vai lên. "Vậy bố không thể đi, vì đó là điều hắn muốn, điều hắn đang chờ đợi. Bố cứ ở lại đây chăm sóc Hermione, mình sẽ đi lấy cái đó." Harry ngắt lời Ron. Hai đứa bồ ở lại đây, mình sẽ mặc tấm áo khoác tàng hình đi và sẽ trở về ngay khi mình. "Không," Hermione nói. "Sẽ hợp lý hơn nếu mình mặc áo khoác tàng hình và đừng hòng tính tới chuyện đó." Ron nạt Hermione trước khi Hermione có thể nói thêm. "Ron, mình cũng có khả năng như thì tấm thảm thêu phía trên cầu thang chỗ tụi nó đứng bỗng bị xé toạc ra. Potter, hai tên tử thần thực tử đứng ngay đó, nhưng đũa phép của chúng chưa kịp dơ lên thì Hermione đã hét. Tuột! Cầu thang dưới chân ba đứa nó bỗng trở nên phẳng lì, thành một cái cầu tuột và Hermione, Ron với Harry bị hất xuống, thì không thể kiểm soát được tốc độ, nhưng tụi nó trượt nhanh đến nỗi Bùa chóng của bọn tự thân thực tử bay đến cách đầu tụi nó. Khá xa, những phát bùa đó xuyên qua cái gấu của tấm thảm thêu, quầy kín rồi nảy lên sàn, chúng vô bức tường đối diện. Cứng, Hermione hô to, chỉa cây đũa phép vào tấm thảm thêu và ngay lập tức, có hai tiếng cung cốp thật to nghe muốn bệnh, khi tấm thảm theo biến thành đá và bọn tự thân thực tử đuổi theo tụi nó đâm đầu luôn vào đó. Quay lại, ron hết. Và nó cùng Harry Hermione tự đu mình lên cánh cửa khi một đàn bàn giấy. Khi một đàn bàn giấy chạy rầm rầm qua, được chính giáo sư McGonagall lùa đi. Cô có vẻ không để ý đến tụi nó. Tóc cô xóa xuống và trên má có một vết cắt. Khi cô quẹo ở góc tường, tụi nó đã nghe cô hét. Tấn công! Harry, bộ mặc áo khoác thẳng hình vô. Hermione nói, đừng bận tâm đến tụi này. Nhưng nó quăng tâm áo khoác tàng hình lên cả ba đứa, nhưng nó tin không ai thấy phần chân không bình mảy của tụi nó qua khoảng không gian đầy đặc bụi với đá rơi, lập lề ánh sáng của bùa chú. Tụi nó chạy xuống cầu thang kế tiếp và nhận ra đã xa vào một hành lang đầy người đánh giáp lá cà. Những bước chân dung ở bên này hoặc bên kia bọn người cứ đánh nhau, đang chen chúc những bóng người hò hét lời cổ vũ hoặc khuyên bạo, trong khi bọn tử thân thực tự. Cả bọn đeo mặt nạ lẫn bọn rớt mặt nạ đang đánh tay đôi với học sinh và giáo viên của trường. Dean đã tự trang bị cho mình một cây đũa phép vì nó đang đương đầu với Dolorho, Patvati đánh với Cheval. Harry, Ron và Hermione lập tức dơ cao cây đũa phép của tụi nó sẵn sàng tấn công. Nhưng những người đấu tay đôi đang xen nhau và phóng qua phóng lại quá nhiều, nên nếu tụi nó phóng lời nguyền thì rất có khả năng trúng người của phe ta. Đang trong lúc tụi nó đứng trụ vào nhau, tìm cơ hội hành động. Thì vang lên một tiếng, to, và tụi nó ngước lên. Harry thấy pivet đang nhào lượn trên đầu tụi nó, thả mấy trái đậu quéo xuống đầu bọn tử thần thực tử. Đầu bọn chúng bỗng nhiên bị chụp lên những cái ống rễ, ú nần màu xanh lá, uốn éo như mấy con chuồn mập ú. Á, một nắm rễ rất trúng tấm áo hoác tàng hình ngay trên đầu Ron. Mấy ông rễ xanh tưng tưng giữa không chung một cách siêu thực khi Ron cố gỡ cho chúng rớt ra. Có kẻ vô hình ở đây. Một tên tử thần thực tử bịt mặt la hét và chỉ, đi tận dụng ngay tích tắc sao nhãn nhất thời của tên tử thần thực tử, đánh bật ra bằng một phát bùa choáng. Đồ Lồ hồ cố gắng trả miếng và Patati phóng ngay lời nguyền trói toàn thân vào hắn. Đi thôi, Harry gào và nó cùng Ron Hermione túm chặt lấy tâm áo khoác tàng hình. Đầu cúi xuống và chạy hết tốc lực, băng qua giữa đam đánh nhau, hơi bị trượt chân một chút, vô vũng nước nhầy của dịch đậu quéo, hướng lên cầu thang cẩm thạch để đi vào tiền sảnh Tôi là Raco Malfoy, tôi là Raco, tôi ở bên phe ông. Raco đang ở trên cầu thang van xin một tên tử thần thực tử bịt mặt khác, Harry đánh chóng tên tử thần thực tử ngay khi tụi nó đi ngang qua. Malfoy mừng húm Ngoại nhìn qua đầu tìm ân nhân cứu mạng và Ron qua lớp áo khoác tàng hình thụi cho ra cô một cú. Ra cô ngã ngựa, đè lên tên tử thần thực tử. Máu miệng phun ra cực kỳ sướng sốt. Và đây là lần thứ hai tụi tao cứu mạng mày trong đêm nay. Đồ hai mặt. Ron quát. Trên khắp cầu thang và sạch đường, Có nhiều trận đấu sắp lá cả khác nữa, bọn tử thần thực tử có mặt khắp nơi, Harry nhìn thấy Yalet, sát cửa trước, đang đấu với thầy freewick Ngay bên cạnh họ, một tử thần thực tử bịt mặt đấu với chú Kingly, học sinh chạy lung tung, một số khiêng hay kéo lê bạn bè bị thương tích. Harry nhắm một bùa choáng về phía một tên tử thần thực tử bịt mặt, đánh hủ thắn, mà lại suýt trúng vào Neville, anh chàng này không biết bỗng nhiên ở đâu xuất hiện quơ quơ những nắm tay đầy những vòi độc. Những vòi này vui vẻ tự thò ra cuốn quanh tên tử thần thực tự gần nhất và bắt đầu cuốn hắn lại. Harry, Ron và Hermione chạy nhanh xuống cầu thang cẩm thạch, miệng kiếng bể văng khắp nơi bên trái tụi nó và cái đồng hồ cát nhật Strythorin. Muốn dùng để ghi điểm, vùng vãi những ngọc bích bên trong đồng hồ rơi ra khắp nơi khiến cho mọi người chạy qua bị chuột té hay loạn troạn khi tụi nó xuống tới tiền sảnh. Hai thân người rớt xuống từ bao lên phía trên đầu. Và một bóng mờ xám mà Harry đoán là một con vật bốn chân lao nhanh qua đại sản đường để phập răng của nó vào một trong hai kẻ vừa rớt xuống. Không! Hermione ré lên và một tiếng nổ điếc tai phát ra từ cây đũa phép của cô bé. Fenris gây bách, bị hết bật ngựa ra khỏi thân thể đang cố gắng kháng cự yếu ớt của Lavender Brown. Hắn văng trúng lan can cẩm thạch và gắn gượng đứng trụ lại, vừa lúc đó với một ánh trước trắng rực rỡ nhá lên cùng một tiếng rắc, một trái cỏ phà lê rớt ngay xuống đầu hắn, và hắn lăn đùng ra giữa nền nhà, hết nhúc nhích. Ta còn nhiều nữa, giáo sư Trenoni rít lên từ trên bao lên nhiều nữa cho bất cứ kẻ nào muốn, đây nè, và với một động tác lạ lướt, như đi một đường bánh quần vợt cô nhấc bận một trái cầu pha lê to đùng khác trong vỏ sách ra, vậy cây đũa phép một cái vào không trung, khiến trái cầu bay véo ngang qua tiền sảnh và xuyên nát một khung cửa sổ. Cùng lúc đó cánh cửa trước bằng gỗ nặng trịch bật mở ra và thêm nhiều con nhện khổng lồ nữa sọc vô tiền sảnh. Tiếng gào thét hãi hùng xé tan không khí. Đám người đánh nhau tản mát ra. Và những tia sáng xanh lẫn tia sáng đỏ đều nhắm vào giữa đám quái vật vừa mới đến. Đám quái vật bèn rùng mình lồng lên dễ sợ chưa từng thấy. Làm sao tụi mình thoát ra bây giờ? Ron hét to, át hết tiếng mọi người gào thét. Nhưng trước khi Harry hay Hermione có thể trả lời, tụi nó đã bị gạt qua một bên. Đác Harit đùng đùng chạy xuống cầu thang quơ quơ cây dù màu hồng. Dừng lại, đừng hại chúng, đừng hại chúng. Đắc gào. Đắc Harry đừng. Harry quên phát mọi thứ khác. Nó phóng ra khỏi tấm ác quắc tàng hình, gặp đôi người lại để tránh lời nguyền đang xẹt ngang cả đại sảnh đường mà chạy tới. Bác Harith quay lại! Nhưng chưa tới được nửa đường đến chỗ bác Harith thì nó đã thấy việc gì xảy ra. Bác Harith biến mất giữa những đám khổng lồ nhện và cùng với một cơn nhốn nháo khủng khiếp. Một chuyển động chen chúc rối beng, bọn nhện rút lui dưới sức tấn công dữ dội của vùa phép, còn bác Harith bị vùi giữa bầy nhện khổng lồ. Bác Harith! Harry nghe có ai đó gọi tên chính nó, dù đó là bạn hay là thù, thì nó cũng chẳng bận tâm. Nó đang lao xuống những bậc thềm trước cửa để vào sân trường tối thui. Bầy nhện đang lúc nhúc kéo đi với con mồi của chúng, và nó không thể thấy chút gì của bác Harith nữa. Bác Harith! Nó tưởng như nó thấy một cánh tay khổng lồ vẫy vẫy từ giữa những bầy nhện đông đúc. Nhưng nó vừa định rửa theo chúng, thì một bàn chân thiệt hùng vĩ chặn ngang đường nó. Bàn chân đó từ bóng tối dẫn một cái đùng xuống đất, khiến mặt đất chỗ Harry đang đứng phát rung rinh. Nó ngước nhìn lên, một người khổng lồ đứng trước mặt nó, cao gần bảy thước, đầu khuất trong bóng tối, không thấy được gì ngoài hai chân lông lá, giống thân cây sừng sững được soi tỏ bằng ánh sáng từ cửa lâu đài. Bằng một động tác thô lỗ không lường trước được, y dọn một nắm đấm đồ sộ qua một cửa sổ trên lầu, và miệng kiến rơi ra như mưa rớt xuống đầu Harry buộc nó phải lùi lại, tìm chỗ núp dưới ô cửa. Ôi trời! Hermione ré lên khi cô bé cùng Ron đuổi theo kịp Harry và ngước lên nhìn chăm chú các khổng lồ đang tìm cách bắt người ta qua khung cửa sổ bên trên. Đừng! Ron hét, chụp tay Hermione lại khi cô bé toàn dơ cây đũa phép lên, đánh choáng hắn. Đánh choáng hắn thì hắn sẽ đè nát nửa tòa lâu đài. Hát gơ! Rap khẹn khẹn đi vòng qua góc tòa lâu đài, chỉ đến lúc này Harry mới nhận thấy Rap thực ra chỉ là một người khổng lồ chưa đạt đủ tiêu chuẩn về kích thước. Gã quái vật to lớn phi thường kia đang bóp nát bét người ta trên các tầng lầu quay lại và phát ra một tiếng rống, những bậc thèm đá rung chuyển khi gã ảnh ảnh bước tới về phía cậy đồng loại nhỏ con hơn. Cái miệng méo xẹo của Rap há ra phô bày mấy cái răng vàng kè, bự cỡ nửa cục gạch. Và hai gã khổng lồ lao vào nhau Với vẻ hung hăng hoang dã của sư tử Chạy Harry gầm lên Đêm đầy những tiếng rú Tiếng hú của hai gã khổng lồ vật lộn Và Harry nắm bàn tay Hermione Chạy ào xuống những bậc thềm ra sân Ron chạy bọc hậu Harry vẫn không mất hy vọng Tìm cứu bác Harry Nó chạy nhanh đến nỗi tụi nó chạy được nửa đường Về phía khu rừng Rồi mới đột ngột dừng lại Không khí xung quanh tụi nó đang lạnh cóng lại Hơi thở của Harry ngẽn lại và đông đặc trong buồn phổi đó. Những hình dạng bước ra từ trong bóng tối, những hình thù xoắn tiết của bóng tối cô đặc đang di chuyển thành đợt sóng lớn về phía tòa lâu đài. Gương mặt của chúng được trùm kín và hơi thở của chúng khò khè. Ron và Hermione đứng sát vào Harry hơn khi âm thanh của đánh đấm đằng sau tụi nó bỗng nhiên đến bạc, lặng đi, bởi vì một sự im lặng mà chỉ có bọn giám ngục mới có thể đem tới đang trùm xuống dày đặc trong đêm. Hành động ngay, Harry! Giọng nói của Hermione vọng lại từ nơi nào xa thật xa. Gọi thần hộ mệnh, Harry, hành động ngay! Harry giơ cây đũa phép lên, nhưng một nỗi tuyệt vọng ù lì đang lan ra khắp người nó. Anh Fred đã mất, bác Harry chắc chắn đang chết hoặc đã chết. Bao nhiêu người nữa đã nằm xuống, mà nó vẫn chưa biết. Nó cảm thấy linh hồn đã rời bỏ thể xác nó. Harry! Hành động! Hermione gào. Một trong tên giám ngục đang tiến tới, lướt nhanh về phía tụi nó. Tiến gần sát nỗi tuyệt vọng của Harry. Cái có vẻ như hứa hẹn cho một bữa tiệc. Nó thấy con chó bạc của Ron phóng vào không chung, lập lòe yếu ớt rồi tan biến. Nó thấy con trai cá của Hermione uốn éo giữa không chung rồi tàn lùi. Và cây đũa phép của chính nó run lẩy bẫy trong tay. Hầu như sẵn sàng đón nhận nỗi lãng quên đang tới. Y chẳng hứa hẹn gì, chẳng cảm xúc gì. Và bỗng nhiên một con thỏ bạc, một con heo rừng bạc và một con cáo bạc lao qua đầu Harry, Ron và Hermione. Bọn giám ngục lùi lại trước khi những con vật đó đến gần. Ba người nữa vừa ra khỏi bóng tối, đứng bên cạnh tụi nó. Đũa phép của họ chỉa thẳng ra, tiếp tục phát ra bùa thần hộ mệnh. Đó là Luna, Ernie và Simus đúng rồi đó, Luna nói một cách khích lệ. Như thể tụi nó đang còn ở trong căn phòng cần thiết và đây chỉ là sự luyện tập bùa chú cho buổi học của DQD. đúng rồi đó, Harry. Hãy nghĩ tới điều gì đó vui vẻ. điều gì đó vui vẻ, Harry nói giọng khẳng đặt. Chúng ta vẫn còn ở đây, cô bé thì thầm. Chúng ta vẫn còn chiến đấu. Hành động ngay! Một tia sáng bạc lóe ra, rồi một ánh sáng lung linh, và rồi, với nỗ lực lớn nhất mà nó từng dốc ra, con hừa bạc phóng ra từ đầu cây đũa pháp của Harry, con hừa phi tới trước, và giờ đây bọn giám ngục bị giạt ra tan tác nghiêm trọng. Ngay lập tức, đêm ấm áp trở lại, nhưng âm thanh của trận chiến xung quanh lại vang to bên tay nó. cảm ơn mấy bổ hết sức, Ron vừa run rẩy nói, vừa quay sang Luna, Ernie và Seamus Mấy bồ vừa cứu, một tiếng rống và một cơn rung chuyển như động đất, một gã khổng lồ vừa khệnh khạng bước ra khỏi vùng tối từ hướng khu rừng, hơ hơ một khúc nhùi cui cỡ bự hơn bất cứ đứa nào trong đám tụi nó. chạy Harry lại hét, nhưng mấy đứa kia không cần bảo, tất cả đang chạy toán loạn, và thật đúng lúc vì chỉ tích tắc sau đó bàn chân vĩ đại của gã khổng lồ đặt chúng phóc xuống chỗ tụi nó vừa mới đứng. Harry nhìn quanh Ron và Hermione đang chạy theo nó, nhưng ba đứa kia đã biến trở vô chiến trường. Tụi mình đã ra khỏi vòng chiến. Ron gào lên khi gã khổng lồ đúng đưa khúc củi. Và tiếng rú của gã vang vọng trong đêm. Mọng qua sân trường, nơi những vụ nổ bùng, tia sáng xanh và tia sáng đỏ tiếp tục soi sáng bóng đêm. Cây liễu roi! Harry nói, đi! Bằng cách nào đó? Nó đã nhốt được tất cả lại trong đầu, rồi nhét tất cả vô một không gian nhỏ xíu mà ngay lúc đó nó không thể ngó tới. Những suy nghĩ về anh Fred, Baccharis, nỗi sợ hãi cho tất cả mọi người mà nó yêu thương, toán loạn bên trong lẫn bên ngoài tòa lâu đài. Tất cả đều phải đợi, bởi vì nó phải chạy, phải tới chỗ con rắn và Voldemort. Bởi vì đó là, như Hermione nói, cách duy nhất để kết thúc chuyện này. Nó phóng như bay chỉ tin được một nửa là nó có thể vượt xa bản thân thần chết. Mặc kệ những tia sáng bay xuyên bóng tối xung quanh nó, mặc kệ cái âm thanh của cái hố xáo động như biển, cùng tiếng rít rợn rợn của rừng cấm mặc dù đêm đứng gió. Nó chạy nhanh chưa từng thấy trong đời, qua những sân trường dường như tự trồi lên nội loạn. Và chính nó là người đầu tiên nhìn thấy cây cổ thụ vĩ đại trước tiên. Cây liễu đã bảo vệ cái bí mật dưới rễ của nó bằng những cành cây nghiệt ngã như roi quất ngựa. Thợ hào hẻ đứt cả hơi, Harry chậm lại, vòng quanh những cây cây đang quất vun vút, chăm chú nhìn xuyên qua bóng tối về phía gốc cây bụ thù lù, cố gắng tìm thấy cái mấu duy nhất trên vỏ cây cổ thụ có thể làm tê liệt những cành cây roi đó. John và Hermione vừa theo kịp tới nơi, cô bé hụt hơi, tới nỗi cô bé không thể nói ra lời. Làm... Làm sao tụi mình có thể vô trong đó được? Ron hổn hẹn nói. Mình có thể thấy chỗ đó giá như tụi mình lại có con rút sen. Rút sen hả? Hermione thở phì phì, cú gập đôi người lại, ôm chặt lấy ngực. Bồ có phải là phù thủy không hay cái gì? Ờ, đúng phải là... Ron nhìn quanh, rồi chỉa cây đũa phép của nó vào một nhánh cây trên mặt đất và hô. Thu phục chốt vệ sĩ. Nhánh cây bay ra khỏi mặt đất, xoay tít trong không trung như thể bị cuốn vào cơn lốc xoáy, rồi phóng thẳng vào thân cây xuyên qua những cành liễu, đung đưa đáng sợ. Nhánh cây con đập vào một chỗ gần gốc, và lập tức, cây cổ thụ đang quằn quại trở nên im lìm. Tuyệt hảo! Hermione hỗn hển nói. Khoan! Mất một giây dao động. Trong lúc tiếng đổ vỡ đùng đoàn của chiến trường đầy ứ không gian, Harry trù trừ, Voldemort muốn nó làm chuyện này, muốn nó đến. Liệu nó có đang dẫn Ron và Hermione vào một cái bẫy không? Nhưng hiện thực dường như đang sát sườn nó tàn khốc và thẳng thừng. Cách duy nhất phía trước là giết con rắn, và con rắn thì ở chỗ Voldemort, và Voldemort thì ở cuối đường hầm này. Harry, tụi mình sắp đến nơi, cứ vô trong đó. Ron nói, để Harry tới trước. Harry lách vào lối mòn ăn khuất giữa đám rễ cây. Con đường này bị thắt chặt hơn so với lần trước. Tụi nó chui vào. Đường hầm có trần thấp. Bốn năm trước tụi nó đã phải gặp đôi người lại để đi qua. Bây giờ không còn cách gì khác hơn là bò. Harry bò tới trước. Cây đũa phép của nó thắp sáng. Nó chuẩn bị gặp chứng ngại vật bất cứ lúc nào. Nhưng chẳng có gì cả. Tụi nó di chuyển trong im lặng. Đôi mắt chăm chú của Harry bám lấy tia sáng đung đưa phát ra từ đầu cây đũa phép của nó, đang nắm chặt trong tay. Cuối cùng, đường hầm bắt đầu dốc và Harry nhìn thấy một thẻo sáng ở đằng trước. Hermione nắm mắt cá chân của nó giật giật. Áo khoác tăng hình! Cô bé thì thầm. Mặc áo khoác tăng hình vào! Nó dò dẫm phía sau cô bé, nhét một cuộn vải trơn tuột vào bàn tay không cầm đũa. Nó chật vật, kéo tấm áo khoác trùng lên mình. Lẩm bẩm, tịt, để tắt ánh sáng gây đũa phép và tiếp tục di chuyển bằng tay với đầu gối. Hết sức lặng lẽ, tất cả giác quan của nó đều căng ra lo lắng bất cứ dây nào cũng có thể bị phát hiện. Hay nghe một giọng nói lạnh lùng rõ từng tiếng, hay thấy ánh sáng xanh lẻ nháng lên. và rồi nó nghe tiếng nói phát ra từ căn phòng ngay phía trên đầu tụi nó, chỉ hơi bị hãm thanh. Vì lối ra ở cuối con đường hầm đã bị bít lại bằng cái gì đó, giống như một cái thùng gỗ cũ kỹ. Thậm chí không dám thở, Harry nhích tới sát ngay cạnh cái cửa đường hầm và ngó qua cái hở nhỏ xíu giữa cái thùng gỗ và vách tường. Căn phòng bên kia sáng lờ mờ, nhưng nó vẫn có thể thấy Nagini cuộn xoắn và cuốn tròn như một con tranh dưới nước, an toàn trong trái cầu lấp lánh được yểm bùa. Trái cầu bay lơ lửng trong không khí chẳng có gì chống đỡ nó cũng thấy được một cạnh bàn và một bàn tay trắng bệch với những ngón tay dài đang đùa với một cây đũa phép. lúc đó Snape nói và tim Harry thót lại. ông ta chỉ cách chỗ nó đang lom khom nút có vài gang. thưa chúa tể, cuộc chống cự của họ đang vỡ vụn và điều đó diễn ra mà không có sự hỗ trợ của Mi. Voldemort nói bằng giọng cao và gằn từng tiếng. mặc dù Mi là một phù thủy điêu luyện. Severus à, ta không nghĩ là lúc này có mi thì có gì khác, chúng ta hầu như thắng rồi, hầu như. Hãy để tôi đi tìm thằng nhóc, hãy để tôi mang Potter lại cho ngài, tôi biết tôi có thể tìm được nó, thưa chúa tệ, xin ngài cho phép. Snape sải bước qua cái hở, và Harry giật lùi lại một tí, mắt ngó chầm chầm vào con Nagini, tự hỏi. Liệu có một bùa phép nào có thể xuyên qua lớp bảo vệ xung quanh con rắn không? Nhưng nó không thể nghĩ ra bùa phép nào cả. Chỉ một lần thử thất bại, nó sẽ để lộ vị trí của nó ngay. Voldemort đứng lên. Bây giờ Harry có thể thấy hắn, đôi mắt đỏ gương mặt bèn bẹt, vẻ xanh mét của hắn. Hơi ánh lên trong cảnh tranh tối tranh sáng. Ta có một vấn đề, Severus à. Voldemort nói khẽ thưa chúa tể, Snape nói. Voldemort giơ cây đũa phép cơm nguội lên, cầm nó nhẹ nhàng và cẩn thận như cầm cây đũa chỉ huy của nhạc trưởng. Tại sao nó không phục tùng ta? Hở Severus? Trong im lặng, Harry tưởng nó nghe thấy tiếng con rắn rít lên khe khẽ. Khi con vật cuộn tròn rồi vươn ra, hay đó chính là tiếng thở dài rít lên của Voldemort lợn vợn trong không khí. Thưa, thưa chúa tể. Snape nói giọng vô hồn, tôi không hiểu, ngài, ngài đã thực hiện những phép thuật kỳ diệu bằng cây đũa phép đó. Không, Voldemort nói, ta đã thực hiện những phép thuật thông thường của ta, ta mới kỳ diệu, còn cây đũa phép này thì không. Nó chẳng để lộ những điều thần kỳ mà nó hứa hẹn, ta thấy chẳng có gì khác biệt giữa cây đũa phép này và cây đũa phép ta đã thu được. Từ Ollivander bao nhiêu năm trước đây? Giọng của Voldemort du dương, bình thản, nhưng cái theo của Harry lại bắt đầu co giật và phập phồng. Cơn đau hình thành trên trán nó, và nó có thể cảm nhận được cảm xúc bị kềm chế của cơn thịnh nộ đang trào lên bên trong Voldemort. Chẳng có gì khác biệt. Voldemort lại nói, Snape không nói gì, Harry không thấy được nét mặt của ông ta. Nó tự hỏi, Liệu có phải Snape đang ý thức được một mối nguy hiểm, hay cố gắng tìm lời giải thích thích đáng để cam kết với ông chủ của mình? Voldemort bắt đầu di chuyển quanh căn phòng. Harry không thấy được hắn khi hắn đi vơ vẩn, nói bằng cái giọng cân nhắc, trong lúc cơn đau và thịnh nộ đang bốc cao trong Harry. Ta đã nghĩ kỹ và lâu rồi, Severus à, Mì có biết tại sao ta gọi mi từ chiến trường trở về không? Và trong một thoáng, Harry nhìn thấy nét mặt một bên của Snape, mắt ông ta chăm chú nhìn con rắn cuộn tròn trong cái lồng được ếm bùa của nó. "Không, thưa chúa tể, nhưng tôi xin ngài cho tôi trở lại, hãy để tôi tìm Potter." Mi nói nghe như Lucius, cả hai ngươi đều không hiểu Potter bằng ta. Nó không cần phải tìm kiếm, Potter sẽ đến đây gặp ta. Ta biết nhược điểm của nó. Sai lầm lớn nhất của nó, mi hiểu chứ. Nó sẽ không ưa nhìn cả những người khác ngã gục quanh nó, khi biết là chính vì nó mà cuộc chiến diễn ra, nó sẽ muốn ngừng cuộc chiến bằng bất cứ giá nào. Nó sẽ đến. Nhưng thưa chúa tệ, nó có thể ngẫu nhiên bị ai đó giết chết chứ không phải chính ngài. Chỉ thị của ta đưa ra cho bọn tử thân thực tử tuyệt đối rõ ràng. Bắt sống Potter, giết bạn bè của nó càng nhiều càng tốt, nhưng không giết nó, nhưng chính mi, Cr mới là kẻ ta muốn nói chuyện, chứ không phải Harry Potter. Mi lâu nay đã rất có ích cho ta, rất có ích. Thưa Chúa tể, ngài biết tôi chỉ muốn được phục vụ ngài, nhưng hãy để tôi đi tìm thằng nhóc, thưa Chúa tể, hãy để tôi đem nói lại cho ngài. Tôi biết tôi có thể. Ta đã bảo mi khỏi. Voldemort nói. Và Harry bắt gặp tia sáng đỏ lóe lên trong mắt hắn khi hắn quay lại. Cái phất của tấm áo khoác tròn. Cái phất của tấm áo tròn hắn đang mặc tựa như cái truyền mình của một con rắn. Và nó cảm thấy sự sốt ruột của Voldemort trong cái thẹo rát bỏng của nó. Mối bật tấm của ta lúc này, Cerut A, là điều gì xảy ra? Khi cuối cùng ta gặp thằng nhãi. Thưa chú tệ, không có vấn đề gì cả, chắc chắn. Nhưng có một vấn đề đấy, Serret à. Có đấy. Voldemort dừng lại. Và Harry có thể thấy rõ ràng hắn một lần nữa. Trong lúc hắn đẩy qua lại cây đũa phép cơm nguội giữa mây ngón tay trắng bạch. Rồi hắn đâm đâm nhìn Snape. Tại sao cả hai cây đũa phép mà ta từng sử dụng đều thất bại? Khi được chỉa vào Harry Potter, tôi tôi không thể giải đáp điều đó, thưa chúa tệ. Mì không thể ư. Cần giận nhói lên như đâm một cây chống nhọn hoắt xuyên qua đầu Harry, nó nhét một cái nắm tay vô vọng. Để không cho mình hét lên vì đau đớn, nó nhắm mắt lại, và bỗng nhiên nó là Voldemort, đang nhìn chầm chầm vào gương mặt nhợt nhạt của Snape. Cây đũa phép gỗ thủy tùng của ta đã thực hiện tất cả mọi điều mà ta ra lệnh, xe ngoại trừ việc giết tên Harry Potter. Nó đã thất bại hai lần. Ollivander nói cho ta biết trong lúc bị tra tấn về cốt lõi đôi, bảo ta dùng cây đũa phép của người khác. Ta đã làm như vậy, nhưng cây đũa phép của Lucius gãy nát khi gặp cây đũa phép của Harry Potter. Tôi... Tôi không thể giải thích được, thưa chúa tể. Snape lúc này không nhìn vào mặt Voldemort, còn mắt u ám của ông ta vẫn nhìn vào con rắn cuộn tròn trong cái cầu bảo vệ. Ta đã tìm cây đũa phép thứ ba Severus À, cây đũa phép cơm muôi, cây đũa phép định mệnh, cây gậy tử thần. Ta đã lấy nó từ chủ nhân trước đây của nó. Ta đã lấy nó từ nấm mồ của Albert Dumbledore. Và giờ đây, Snape nhìn Voldemort, gương mặt Snape trông như một cái mặt nạ tự thần. Nó trắng bạch màu đá vui, và vẫn trắng bệch như thế khi ông ta nói. Thật kinh hoàng khi thấy có kẻ vẫn còn sống đằng sau đôi mắt không thần sắc đó. Thưa chú tệ, hãy để tôi đi tới thằng nhóc đó. Suốt cái đêm dài giăng giặc, khi ta gần kề chiến thắng, ta đã ngồi đây. Voldemort nói, giọng hắn không lớn hơn tiếng thì thầm. Tự hỏi, tại sao cây đũa phép cơm nguội đáng lẽ phải thế mà cứ không chịu là thế? Không thực hiện phép linh như truyền thuyết cho rằng nó phải thực hiện cho chủ nhân đích thực của nó. Và ta nghĩ ta đã có câu trả lời. Snape không nói gì cả. Có lẽ My biết lời dạy rồi chứ? Nói cho cùng, My là một kẻ khôn ngoan mà Severus. Mi đã là một tôi tớ trung thành và mẫn cán, và ta lấy làm tiếc về điều phải xảy ra. Thưa chúa tể, cây đũa phép cơm nguội không thể phục vụ ta một cách đúng đắn server à, bởi vì ta không phải là chủ nhân thực sự. Cây đũa phép cơm nguội thuộc về kẻ đã giết chủ nhân cuối cùng của nó. Mi đã giết Albert Dumbledore chừng Naomi còn sống, Severus à, thì cây đũa phép cơm nguội không thể hoàn toàn thuộc về ta. Thưa chú tệ, Snape phản kháng, giờ cây đũa phép lên. Không thể có cách nào khác, Voldemort nói. Ta phải làm chủ cây đũa phép này, Severus à, làm chủ cây đũa phép này. Cuối cùng, ta sẽ làm chủ thằng Potter. Và Voldemort vụt cây đũa phép cơn nguội vào không khí, nó chẳng làm gì Snape cả. Trong một tích tắc, Snape tưởng đâu đã được ăn xá, nhưng rồi ý đồ của Voldemort trở nên rõ ràng. Cái chuồng rắn lăn tròn trong không khí, và trước khi Snape có thể làm gì khác là hét lên, cái chuồng rắn đã ụp lên đầu và vai ông, nhốt ông trong chuồng, và Voldemort nói bằng giả ngữ. Giết! Yeah! Một tiếng rú rùng rợn vang lên. Harry thấy gương mặt Snape mất nốt tí màu sắc còn lại, gương mặt trắng xác khi đôi mắt đen của ông trợn trừng, khi răng nanh của con rắn cắn phập vào cổ ông, khi ông không thể nào đẩy cái lồng bị ếm bùa ra khỏi mình, khi đầu gối ông bắt đầu khuỵu xuống và ông ngã lan xuống sàn. Ta rất tiếc. Voldemort lạnh lùng nói. Hắn quay đi, chẳng có chút buồn rầu nào trong hắn, chẳng có chút tiếc thương. Đã đến lúc rời cái lều này để tham chiến. Với cây đũa phép giờ đây đã thực hiện đầy đủ lệnh của hắn. Hắn chỉa cây đũa phép và cái chuồng lấp lánh sáng, đang nhốt con rắn lúc này đã buông Snape ra và bay lơ lửng lên. Snape gã xuống sàn, máu phun ra từ vết thương trên cổ. Voldemort lướt ra khỏi phòng không hề ngoái nhìn lại và con mảng xà bồng bềnh trôi theo hắn trong cái cầu bảo vệ to đùng. Trở lại trong đường hầm và đầu hốc của chính mình, Harry mở mắt ra. Nó đã làm bật. Cả máu khi cắn sâu vào mấy khớp ngón tay để cố gắng không bật ra tiếng thét. Giờ đây nó đang nhìn qua khe hở nhỏ xíu, giữa bức tường và cái thùng gỗ. Nó chầm chầm nhìn vào một bàn chân mang giày đen run, run run trên sàn. Harry! Hermione thì thảo sau lưng, nhưng nó chỉa cây đũa phép lên vào cái thùng gỗ che khuất tầm nhìn. Cái thùng gỗ được nhấc lên không, khoảng vài giây, rồi lặng lẽ bay là là sang một bên. Nó cũng hết sức lặng lẽ đu mình lên căn phòng. Nó không biết tại sao nó lại làm vậy, tại sao nó đi tới gần người đàn ông đang hấp hối. Nó không biết nó cảm thấy như thế nào khi nhìn gương mặt trắng xác của Snape và những ngón tay đang cố cầm máu nơi vết thương trên cổ. Harry cởi tâm áo khoác tàng hình ra và nhìn xuống con người mà nó căm ghét. Con mắt đen trượn trừng của ông nhìn thấy Harry khi ông cố gắng nói. Harry cúi xuống và Snape nắm ngực áo nó kéo nó lại gần. Một âm thanh khò khè rối đặc phát ra từ cổ họng Snape. Lấy, lấy, lấy nó. Có cái gì không phải máu, đang rỉ ra từ Snape, không phải chất khí, không phải chất lỏng. Đó là màu lam ống ánh bạc, phun ra từ miệng, từ tai và mắt ông. Và Harry biết đó là cái gì, nhưng nó không biết làm sao. Từ trong không khí hô biến ra một cái hũ, và Hermione dúi vô bàn tay run rẩy của Harry. Nó dùng cây đũa phép nâng cái chất lỏng màu bạc đó cho vô hũ. Khi cây hũ đã đẩy tới miệng, và Snape có vẻ không còn chút máu nào sát lại, bàn tay nắm ngực áo của ông mới nơi lỏng. Nhìn vào ta, ông thì thầm, đôi mắt xanh biếc nhìn vào đôi mắt đen. Nhưng chỉ một giây sau, điều gì đó ở tận sâu của đôi mắt đen dường như biến mất, khiến đôi mắt đứng tròng, vô hồn trống rỗng, bàn tay đang nắm Harry rớt bịch xuống sàn. Và thầy Snape không còn nhúc nhích nữa.